Lúc này, nên cảm thấy có bàn tay rắn chắc nâng anh dậy, lây anh tỉnh cơn mê, rồi giúp anh ra khỏi taxi. Anh cảm thấy vỉa hè lạnh ngắt bên dưới hai bàn chân trần. Được thân hình mảnh mai của bác sĩ Brock dìu đỡ, Laden bước lão đảo dọc theo lối đi vắng vẽ giữa hai tòa nhà, không khí buổi sớm mai làm chiếc áo bệnh nhân của anh căn phòng, và Laden thấy lạnh ở những chỗ anh biết lẽ ra không cảm nhận được. Thuốc an thần anh uống khi còn ở bệnh viện khiến cho cả suy nghĩ lẫn thị lực của anh đều nhạt nhòa, mờ mịch. Laden cảm thấy như đang ở dưới nước cố gắng bừa quạng tìm lối thoát trong một thế giới lờ mờ nhấp nháp. bác sĩ Senapruk vẫn sóc anh đi tới, diu anh bằng một sức mạnh kinh ngạc. cầu thang kia, cô nói, và Landon chợt nhận ra họ đã tới lối vào bên trong một tòa nhà. Landon bấm lấy tay vịn và cú lấy bước leo lên trong trạng thái chống mặt. mỗi bước phải mất một lúc khá lâu. cơ thể anh nặng trịch. giờ thì bác sĩ Prok phải đẩy anh. khi họ lên được, cô bấm vài con số trên một phím khóa cũ dĩ sét và cánh cửa xé xè mở ra. không khí bên trong không ấm hơn là bao nhưng so với vỉ hè gồ ghề bên ngoài, nền gạch lát dưới lòng bàn chân anh lúc này giống như tấm thảm mềm. bác sĩ Brooks dẫn Lanin tới một thang máy nhỏ và giật mạnh cửa sập, kéo anh vào trong buồng thang chỉ bằng cỡ một quầy điện thoại. không khí bên trong có mùi thuốc lá ms, một mùi hương ngòn ngọt, ngọt và chút đắng thường gặp ở ý, không khác gì mùi vị cà phê espresso. thứ mùi đó giúp đỡ Lanin tỉnh táo chút ít. bác sĩ Brooks nhấn nút và đâu đó phía trên đầu họ, một loạt bánh răng rệu rạo bắt đầu êu ái vận hành, dịch chuyển lên trên buồng thang máy lắc lư và rung bần bật khi kéo kẹt chạy lên. vì bốn vách chỉ toàn những tấm kim loại, nên Landon nhìn rõ không gian bên trong đường ống thang máy lướt đều đều trước mắt. cho dù vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm giác sợ hãi muôn thở của Landon đối với những không gian khép kín vẫn nguyên vẹn và rõ rệt. đừng nhìn. anh dựa vào vách cố gắng lấy lại nhịp thở, trán anh đầu nhói và khi nhìn xuống dưới, anh thấy ống tay áo Harris sweat của mình được buộc vội vàng quanh cánh tay, giống như một dĩ băng. phần còn lại của áo khoác kéo lê phía sau anh ngay trên mặt đất te tua và bẩn thiểu. Anh nhắm mắt lại để cố chống chọi với cơn đau như búi bột ở đầu, nhưng bóng tối lại nhấn chìm anh lần nữa. Một hình ảnh quen thuộc hiện ra: người phụ nữ che mặt đẹp như tượng với chiếc búa và mái tóc bạch kim tới thành từng loạn quăng. Như lần trước, bảy đứng bên bờ sông máu với những xác người quằn quại vây quanh. Bà nói với La giọng này để: hãy tìm kiếm và sẽ thấy. La Đen cảm thấy rất rõ rằng anh phải cứu bảy, cứu tất cả bọn họ. Những đôi chân chống ngực lên trời đã bị vùi lấp một nửa, cứ lần lượt theo nhau mềm oặt xuống. Bà là ai? Anh cố gọi trong lặng câm. Bà muốn điều gì? Mái tóc bạch kim bắt đầu lòa xòa bay trong cơn gió nóng nực. "Thời gian của chúng ta đang cạn dần," bà ấy thì thào, tay chạm vào chiếc vòng cổ cố gắng bùa Rồi đột ngột bãi nổ tung thành một cột lửa chói lòa, lan nhanh qua dọc sông bao bọc lấy bọn họ. Lã Đình hét lên, mở toang mắt ra. Bác sĩ Brooks nhìn anh lo lắng. "Sao vậy?" Tôi cứ bị ao giác Vẫn là cảnh tượng đó Người phụ nữ tóc bạc ư Và toàn những xác chết có đúng không Lên nên gật đầu Mồ hôi động thành giọt trên trán anh Anh sẽ ổn thôi Những hình ảnh xuất hiện đi xuất hiện lại Là điều thường thấy với chứng mất trí Chức năng não bộ giúp sắp xếp và phân loại ký ức của anh nhất thời bị chấn động Và vì thế nó biến mọi thứ thành một hình ảnh duy nhất Nó không phải là những hình ảnh đẹp để cho lắm. Tôi biết nhưng cho tới khi anh lành bệnh, trí nhớ của anh sẽ lộn xộn và không được sắp xếp, quá khứ, hiện tại và khả năng tưởng tượng sẽ lẫn lộn với nhau. Tình trạng tư tự ấy cũng xảy ra trong các giấc mơ. Buồn thang máy lắc lư rồi dừng lại, và bác sĩ Rốt kéo cánh cửa xếp ra. Họ lại đi bộ, lần này dọc theo một hành lang hẹp, tối om. Họ đi qua một ô cửa sổ, các tháp nhà tối thẳm ở Florence bắt đầu hiện rõ trong ánh sáng lúc sắp rạng đông. Ở đầu kia hành lang, bác sĩ Brooks quỳ rạp xuống tìm chìa khóa bên dưới một chậu cây trong có vẻ thiếu nước và mở một cánh cửa. Căn hộ rất nhỏ, không khí bên trong rõ ràng có sự tương phản như mùi nến hương vanila và mùi thắm cũ. Đồ đạc và các tác phẩm nghệ thuật để trang trí đều gián tiện ở bức tối đa, cứ như thể được bài trí cho một buổi bán đồ cũ vậy. Bác sĩ Brooke điều chỉnh bổ nhiệt và các lò sưởi bắt đầu hoạt động. Cô đứng yên một lúc và nhắm mắt lại, thở mạnh ra, chỉ để trấn tỉnh. Sau đó cô quay lại và giúp Landon vào gián bếp nhỏ giản dị, nơi có chiếc bàn formica và hai ghế tựa mỏng manh. Landon cố nhích về phía chiếc ghế với hy vọng ngồi xuống đó Nhưng bác sĩ Brooks nắm lấy cánh tay anh Và dùng tay kia mở một ngăn kéo tủ Tủ gần như trống không Bánh quy giòn và gói mì ống Một lon khốc và một chai nôi no lót Cô lấy cái chai và đổ 6 viên thuốc vào lòng bàn tay Landon Chất cà Dành cho những lúc tôi phải làm cái đêm giống như tối nay Landon bỏ thuốc vào miệng Và liếc nhìn quanh để tìm nước uống Cứ nhai cả đi Thuốc sẽ có tác dụng nhanh hơn và giúp khắc chế thuốc an thần Landin bắt đầu nhai và ngay lập tức phải nhăn mặt, thuốc trắng ghét, rõ ràng là nên nuốt tận tật Bác sĩ rót một tu lạnh và đi cho Landin chai San Belarino. Còn một nửa, anh uống luôn một hơi dài, đầy biết ơn. Lúc này cô bác sĩ tóc đuôi ngựa mới nắm lấy cánh tay phải của Landin và gỡ bỏ đoạn băng gạc buộc tạm và áo khoác rồi đặt lên bàn bếp. Sau đó cô cẩn thận kiểm tra vết thương. Lúc này cô nắm lấy cánh tay trần của anh. Landon cảm nhận rõ hai bàn tay mảnh mai của cô run run. Anh sẽ sống thôi, cô tuyên bố. Là hy vọng cô không sao Anh có thể hiểu được những gì cả hai người vừa phải chịu đựng Bác sĩ proca Chúng ta cần gọi cho ai đó Lãnh sự, cảnh sát, bất cứ ai Cô gật đầu nhất trí Mà đây, anh có thể thôi gọi tôi là bác sĩ Brooke được rồi đó Tên của tôi là Sina Là gật đầu Cảm ơn Tên của tôi là Robert Dường như mối quan hệ của họ vừa sẽ đắp được Trong quá trình trốn chạy Để giữ mạng sống giúp họ bảo đảm cho việc tiết lộ tên thật của nhau Ờ, cô nói cô là người anh Xét về dòng máu thì đúng Tôi không hề nhận ra tí âm sắc nào Dân, tôi đã phải cố gắng làm mất giọng của mình Laden định thắc mắc tại sao Nhưng Sena đã ra hiệu cho anh đi theo Cô dẫn anh theo một hành lang hẹp Tới buồn tắm nhỏ, tối là mờ Nhờ tắm gương phía trên bồn rửa mặt Laden thoáng nhìn được hình ảnh mình Lần đầu tiên kể từ lúc anh thấy nó Trong ô cửa phòng bệnh Tệ quá, mái tóc đen rằm của Laden bết lại Còn đôi mắt thì đỏ ngầu và mệt mỏi Đám râu riêng lẫm chẫm che kính các cầm anh Sina vặn vòi nước Và hướng dẫn Landon đưa cánh tay bị thương Vào làn nước lạnh như đá Đau buốt nhưng anh nhăn mặt cô giữ nguyên tay ở đó Sina lấy một cái khăn rửa mặt còn mới Và thấm ít xà phòng sát khuẩn Có lẽ anh nên quay mặt đi Không sao đâu Tôi không ngại cái chuyện Sina bắt đầu trà sát rất mạnh Và cơn đau ghê gớm làm cánh tay Landon tê dại Anh nghiến chặt răng để cố không hét lên phản kháng Anh không cần phải tiêm thuốc đâu. thêm nữa, nếu anh định gọi cho chính quyền, anh sẽ cần cảnh giác hơn lúc này đấy. Không có gì sản sinh ra adrenaline nhiều bằng cơn đau đâu. Lời định cố gắng chịu đựng chà xát trong khoảng 10 giây, thì buộc phải giật mạnh tay ra. đủ rồi, phải thừa nhận, anh cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo hơn. Cơn đau ở cánh tay anh lúc này hoàn toàn lớn ác cơn đau đầu. Tốt rồi. Cô nói, tắt vòi nước và thấm khô cánh tay anh bằng một chiếc khăn sạch. Sau đó, xinna dán một miếng gạc lên tay anh. Nhưng khi cô làm việc đó, Ladin phát hiện ra một chi tiết khiến anh sao nhãn Một điều khiến anh rất không vui Trong suốt gần 40 năm Ladin luôn đeo chiếc đồng hồ chụp Mickey của lộ sĩ Chỉ dân sưu tầm đồ cậu mới mua Một món quà của ba mẹ anh Gương mặt mỉm cười và đôi tay vẫy lia lệ của Mickey Luôn là thứ hàng ngày nhắc nhở anh thường xuyên cười Và đón nhận cuộc sống nhẹ nhàng hơn Đồng hồ của tôi Mất rồi Lúc đến bệnh viện tôi có đeo nó hay không Sina ném về phía anh Cái nhìn ngờ vực Rõ ràng thắc mắc vì sao lại có thể lo lắng về một thứ tầm thường như vậy Tôi không nhớ anh có cái đồng hồ nào cả Anh lâu sạch người đi Tôi sẽ quay lại sau mấy phút Và chúng ta sẽ nghĩ cách tìm kiếm trợ giúp cho anh Cô quay đi Nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa Nhìn thẳng vào mắt anh trong gương Và lúc tôi đi Tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ xem Tại sao lại có người muốn giết anh Tôi đoán đó sẽ là câu hỏi đầu tiên mà chính quyền đặt ra đây Đợi đó Cô định đi đâu Anh không thể cứ kể trần như thế mà nói chuyện với cảnh sát được Tôi sẽ đi tìm mua ích quần áo cho anh Hàng xóm của tôi cũng bằng cỡ anh Ông ấy đi vắng Và tôi cho mèo con mấy ăn Ông ấy nợ tôi Nói xong, Sina bỏ đi Robert Landon quay lại tấm gương nhỏ phía trên bột rửa mặt Và nhận ra ngay người đang đăm đâm nhìn lại mình Có ai đó muốn mình phải chết Anh lại nghe thấy những tiếng làm bầm lúc mê sải của mình vang lên trong tâm trí Rất xin lỗi, rất xin lỗi Anh xoát lại ký ức để nhớ lại chút gì đó Bất kỳ điều gì Xong chỉ thấy trống rỗng Tất cả những gì Lađen biết là anh đang ở Florence và bị một vết đạn ở đầu do đạn bắn. Lúc đâm đâm nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chính mình, Lađen lờ mờ tự hỏi liệu có khi nào anh tràn tỉnh trên chiếc ghế đọc sách ở nhà, chập lấy một ly martini đã cạn và quyển những linh hồn chết, chỉ để nhắc mình nhớ rằng không bao giờ nên trộn lẫn rượu Bombay Sapphire với Gorgon. Lađen lột bỏ chiếc áo tràng bệnh viện loang máu và quấn khăn tắm quanh hông. Sau khi vả nước lên mặt, anh cẩn thận sờ những mũi khâu ở phía sau đầu. Phần da rất đau nhân vuốt phần tóc bết lại, che lên chỗ đó Với thương gần như biến mất Máy viên caffeine đang phát huy tác dụng Và cuối cùng anh cảm thấy màn sương bắt đầu tan Nghĩ xem La Đinh Nghĩ xem Buồn tắm không có cửa sổ Đột nhiên giống như một buồn giam kính La Đinh bước ra hành lang Theo bản năng lần này là về phía cột sáng Tự nhiên phát ra qua một cánh cửa hé mở bên kia Căn phòng giống như một nơi ngồi học tạm bỡ Với cái bàn rẻ tiền, cái ghế quay đã cũ Nhưng quyển sách được phân loại vứt trên sàn và thật mừng có cả một ốc cửa sổ. Là đèn tiếng về phía có ánh sáng ban ngày. Ở phía xa, vận mặt trời xứ Tuscany nhô lên, vừa bắt đầu chạm đến những ngọn tháp cao nhất của thành phố đang tĩnh nhất: lầu chuông, tháp tu viện Badia, tháp bảo tàng Bagello. Là nên tỉ tráng lên ô kính mát lạnh, không khí tháng 3 hanh và lạnh, càng là ánh nắng mặt trời lúc này đã len lỏi đến các sườn đồi thêm mạnh mẽ. Ánh sáng của người họa sĩ, người ta gọi nó như thế. Ở trung tâm đường chân trời một mái vòm khổng lồ lập ngói đỏ vuông lên sừng sững, trên đỉnh trang trí một quả cầu bằng đồng mạ vàng lóa sáng như đèn hiệu. Vương cung thánh đường Rusnitslatsi đã tạo nên lịch sử kiến trúc bằng việc kiến tạo mái vòm khổng lồ của thánh đường. Và giờ đây, hơn 500 năm sau, công trình cao hơn 114 m ấy vẫn đứng vững, một công trình khổng lồ bất di bất dịch trên nền quảng trường nhà thờ lớn Quảng trường Duomo. Tại sao mình lại ở Florida? Với Landin, một người suốt đời đam mê nghệ thuật ý. Florence đã trở thành một trong những điểm đến yêu thích của anh ở châu Âu. Đây là thành phố nơi Marco Angelo từng chế đùa trên đường phố lúc còn nhỏ và nơi trạo lưu phục hưng ý được khởi sướng trong những sự nghệ thuật. Đây là Florence, với những phòng trưng bày thuốc hàng triệu du khách đến để chiêm ngưỡng bức thần vệ nữ chào đời của Botticelli, lễ truyền tin của Leonardo và niềm tự hào của thành phố bức tượng David. Laden đã bị bức tượng David của Marco Angelo hút hồn ngay lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm lúc còn niên thiếu khi bước vào học viện mỹ thuật chầm chậm đi qua phòng trưng bày Vrizioni, tối mờ và còn nguyên sơ của Michael Angelo và sau đó cảm thấy ánh mắt mình bị kéo lên trên, không cưỡng được. Về viết kiệt tác cao hơn 5 mét, vóc dáng hoàn hảo và hệ cơ bắp tuyệt vời của David khiến hầu hết du khách lần đầu tới thăm đều giật mình. Nhưng với Landon, chính tư thế của David mới là điều khiến anh cảm thấy hấp dẫn nhất. Michael đã phát huy truyền thống tương phản kinh điển để tạo ra ảo giác rằng David đang nghiêng về bên phải, chân trái gần như không chịu lực trong khi thực tế chân trái của tượng lại chống đỡ hàng tấn đá cẩm thạch. Tượng David đã thấp lên trong London nhận thức đầu tiên về sức mạnh của nghệ thuật điêu khắc. Lúc này London băn khoăn liệu mình có tới thăm kiệt tác này trong mấy ngày qua. Nhưng ký ức duy nhất anh có thể nhớ được là tỉnh dậy trong bệnh viện và nhìn thấy vị bác sĩ vô tội bị sát hại ngay trước mắt mình. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Cảm giác tội lỗi khiến anh thấy buồn nôn. Mình đã làm gì? Lúc đứng bên cửa sổ. Tầm nhìn ngoại biên của anh vẫn nhận ra hình dáng một máy tính sách tay để trên bàn bên cạnh mình. Laden đột nhiên nhận ra rằng bất kỳ chuyện gì xảy ra với anh tối qua cũng đều có thể được đưa tin. Nếu có thể truy cập Internet, mình sẽ tìm ra câu trả lời. Laden quảnh về phía cửa và gọi to. Sienna, im lặng, cô ấy ở bên căn hộ của ông hàng xóm và tìm kiếm quần áo. Tình chắc Sienna sẽ thông cảm cho hành vi xâm nhập máy tính. Laden mở máy và bấm nút nguồn. Màn hình nền của Sienna nhấp nháy vẫn là nền máy xanh dương căn bản của Windows. Laden lập tức vào trang tìm kiếm Google phiên bản Ý và gõ dòng chữ Robert Landin. Giá mà sinh viên của mình có thể nhìn thấy được mình lúc này, anh nghĩ trong lúc bắt đầu tìm kiếm. Laden thường xuyên phê bình sinh viên về việc Google chính bản thân họ, một trò rối hơi kỳ quặc mới cho thấy nỗi ám ảnh vì danh tiếng cá nhân hiện có vẻ thịnh hành trong giới trẻ Mỹ. Một trang kết quả tìm kiếm xuất hiện, hàng trăm đầu mục có liên quan đến Landin, sách và các bài giảng của anh, không phải là thứ mình tìm kiếm. Laden thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách chọn nút thời sự. Một trang mới xuất hiện kết quả tin tức cho Robert Landin ký tặng sách diễn văn tốt nghiệp Robert Landin xuất bản sách nhập môn về biểu tượng bản danh sách dài vài trang và Landin chẳng thấy gì gần đây chắc chắn không có gì giúp giải thích tình huống khó chịu hiện nay của anh chuyện gì đã xảy ra tối qua là Landin tiếp tục truy cập vào trang web di Florentine một tờ báo tiếng Anh xuất bản tại Florence anh lướt qua các nhân đề các mục tin nóng và chuyên trang của cảnh sát chỉ tìm thấy những bài viết về một vụ cháy chung cư một vụ thục két của chính phủ và những vụ phạm tội vật đã được sàng lọc. chẳng có gì sâu. anh dừng lại ở đoạn tin nóng về một quan chức thành phố chết vì đầu quỷ đêm qua tại quảng trường bên ngoài nhà thờ lớn. tên của vị quan chức chưa được công bố, nhưng cũng chưa có hành động tội ác nào bị tình nghi. cuối cùng, chẳng biết làm gì khác, là đành đăng nhập vào tài khoản thư điện tử trường Harvard và kiểm tra tin nhắn. băn khoăn liệu mình có thể tìm được câu trả lời ở đó hay không. tất cả những gì anh tìm được là cả chuỗi thư từ các đồng nghiệp, sinh viên và bạn bè. Rất nhiều thư trong số đó đề cập những cuộc hẹn gặp trong tuần tới. Có vẻ như chẳng có ai biết mình biến mất. Laiden tắt máy tính và đóng màn hình lại. Tâm trạng càng lúc càng không chắc chắn. Anh định rời đi thì một thứ đập vào mắt. Ở góc bàn của Sina, trên chồng tạp chí và tài liệu y khoa cũ, có một bức ảnh chụp lấy ngay. Bức ảnh ghi lại hình ảnh Sina Brooks và vì bác sĩ đồng nghiệp có râu của cô đang cười với nhau trong một hành lang bệnh viện. Bác sĩ Macconi, Laiden nghĩ, lòng cảm thấy có lỗi khi anh nhặt tấm ảnh lên xem lúc đặt tấm ảnh trở lại chồng sách, anh ngạc nhiên nhận ra cuốn sách nhỏ màu vàng trên cùng một quyển chương trình biểu diễn đa cũ của nhà hát London Club. Theo tờ bìa, đây là tác phẩm giấc mộng đêm hè của Shakespeare được dang dựng gần 25 năm trước. Trên quyển chương trình là một lời nhắn viết tay nguệch ngoạc bằng bút viết bảng mà Jimaker, Emil đừng bao giờ quên em là một phép màu. La đình nhặt quyển chương trình lên và một tập bài báo đã được cắt rời rơi xuống mặt bàn. Anh vội vàng sắp xếp lại. Nhưng khi mở đến trang kịp tập bài báo, anh sững lại. Anh đăm đăm nhìn bức ảnh chụp diễn viên nhí đóng vai nhân vật tiêu biểu bất tranh mảnh của Shakespeare. Bức ảnh có hình một bé gái chưa tới 5 tuổi, với mái tóc vàng óng buộc kiểu đuôi ngựa quen thuộc. Dòng chữ bên dưới bức ảnh ghi: Một minh tinh ra đời. Nội dung bài viết nói về một thần đồng sân khấu, Cinna Brooks với chỉ số IQ ngoài hạng, có khả năng ghi nhớ lời thoại của tất cả nhân vật chỉ trong một đêm, và trong những buổi diễn tập đầu tiên đã thường xuyên nhắc vở cho các diễn viên khác. Sở thích của cô bé 5 tuổi này là đàn vĩ cầm, cờ vua, sinh học và hóa học Là con của một cặp vợ chồng giàu có sống ở vùng ngoại ô Blackhurst của London Cô gái đã nổi danh trong giấy khoa học Lên 4 tuổi, cô đã đánh bại một kiện tướng cờ vua và còn có khả năng độc thạo bằng 3 thứ tiếng Chúa ơi, Laiden nghĩ, Sina, chuyện này giải thích được vài điều đây Laiden nhớ lại một trong những sinh viên đã tốt nghiệp nổi tiếng của Harvard Từng là thần đồng có tên là Saul Grip Lúc lên 6 tuổi, đã tự học tiếng do Thái và đọc được tất cả sách của cắt khi mới 12 tuổi. Gần đây hơn, là nên nhớ đọc về một hiện tượng thần đồng khác có tên là Mostkai Kavalinn, người có bằng đại học với điểm trung bình 4.0, giành danh hiệu quốc gia về võ thuật khi mới 11 tuổi và xuất bản một cuốn sách nhan đề Chúng ta có thể làm được lúc 14 tuổi. Là nên nhặt một bài viết khác lên, bài báo có bức ảnh Sina lúc 7 tuổi, tiểu thiên tài có IQ 208. La nên không hề biết rằng chỉ số IQ thậm chí có thể lên cao đến mức đó. Theo bài viết Sina Brooks là một cây vĩ cầm bậc thầy Có thể thành thạo một ngôn ngữ chỉ trong một tháng Và đang tự dạy mình giải phẫu học và sinh lý học Anh xem một bài viết khác Cắt ra từ một tạp chí y học Tương lai của tư duy Không phải mọi bộ ốc đều được tạo ra giống như nhau Bài viết này có ảnh của Sina Lúc này có lẽ đã 10 tuổi Vẫn là một cô bé tóc vàng Đứng bên cạnh một cô bé y tế lớn Bài viết có ca đoạn phỏng vấn một bác sĩ Người giải thích rằng các ảnh chụp phép tiểu não của Sina cho thấy Cơ quan này có cấu tạo khác hẳn như tiểu khác. hẳn tiểu Trong trường hợp của cô thì đây là một cơ quan lớn hơn, thon gọn, có khả năng xử lý nội dung hình ảnh, không gian theo những cách thức hầu hết người khác không thể thực hiện được. Vị bác sĩ cho rằng ưu thế sinh lý học của Sina là nhờ mức tăng tế bào thần kinh cao vọt một cách khác thường ở não, giống như một ổ ung thư. chỉ khác ở chỗ nó làm tăng các mô não có ích chứ không phải những tế bào ung thư nguy hiểm. Là nên lại tìm thấy một bài báo khác từ một tờ báo của thị trấn. Lời nguyên của sự kiệt xuất. Lần này không có bức ảnh nào Nhưng bài viết nói về một thiên tài nhỏ tuổi, Sina Brooke, người đã cố gắng theo học ở các trường bình thường, nhưng luôn bị những học sinh khác dẹ biểu vì cô không thể thích ứng. Bài viết nói về tình trạng cô lập và những thanh niên có tài, nhưng các kỹ năng xã hội không tương xứng với trí thông minh của họ và thường xuyên cảm thấy bị tẩy chay. Sina, theo bài viết này, đã bỏ trốn khỏi nhà năm lên tám và đủ thông minh để tự sống mà không hề bị phát hiện suốt 10 ngày. Người ta tìm thấy cô bé trong một khách sạn hạng sang ở London, nơi cô giả vờ là con gái của một vị khách đánh cắp được chìa khóa và đặt phòng bằng tài khoản của người khác. Rõ ràng cô đã có cả tuần đọc toàn bộ 1.600 trang cuốn giải khoa học của Ray. Khi giới chức hỏi tại sao cô lại đọc những tài liệu y khoa đó, cô bảo họ rằng cô muốn tìm hiểu xem có chuyện gì không ổn với bộ óc của mình. Trong lòng London rất có cảm tình với cô gái nhỏ. Anh không thể hình dung nổi một đứa bé cảm thấy cô đọc như thế nào vì quá khác biệt như vậy. Anh gấp những bài báo, dừng lại ngắm bức ảnh Sienna lúc 5 tuổi đống vai phớt. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ siêu thực sáng nay của anh với Sienna. Đình phải thừa nhận rằng dường như cô phù hợp một cách kỳ lạ với vai một tiểu yêu ranh mạnh trong mơ là đình chỉ mong rằng anh giống như các nhân vật trong vở kịch lúc này có thể tỉnh lại và vợ coi như những trải nghiệm gần đây nhất của mình chỉ là một giấc mơ là đình cẩn thận sắp xếp tất cả bài báo về đúng chỗ và gặp quyển chương trình biểu diễn lại lòng chờ cảm thấy buồn khi nhìn thấy dòng chữ trên bìa lần nữa em yêu đừng bao giờ quên em là một phép màu anh nhìn xuống biểu tượng quen thuộc trên trang bìa của tập tài liệu đó chính là đồ hình hy lạp vẫn thường trang trí ở hầu hết các cuốn chương trình biểu diễn trên khắp thế giới. một biểu tượng đã 2.500 tuổi đồng nghĩa với sân khấu kịch. cặp đôi mặt nạ bi hài. la đen nhìn hai gương mặt biểu tượng cho hài kịch và bi kịch đang đâm đâm nhìn mình. và đột nhiên anh nghe thấy tiếng vo ve rất lạ trong tai. cứ như thể có một đường dây dẫn đang từ từ kéo căng trong óc anh vậy. một cơn đau chợt lên trong đầu. hình ảnh một chiếc mặt nạ bồng bềnh ngay trước mắt anh. là đền thở hồn hển giơ tay lên. Ngồi xuống chiếc ghế tựa và nhắm nghiền mắt lại, tay ôm chặt lấy đầu. Trong vùng tối của anh, những hình ảnh kỳ quái lại quay cuồng trở lại dữ dội và sống động. Người phụ nữ tóc bạc với chiếc búa đang gọi anh từ phía bên kia dòng sông máu. Tiếng kêu tuyệt vọng của bà xuyên qua bầu tử khí, ác hẳn tiếng kêu của những kẻ bị hành hạ và đang hấp hối, những kẻ mà mắt anh có thể thấy rõ đang cố quậy đạp trong đầu đớn. La đinh lại nhìn thấy đôi chân giẫm lên trời của vẻ chị R, cái xác bị chôn vùi một nửa với đôi chân quậy đạp điên cuồng tuyệt vọng trong không khí. Hãy tìm và sẽ thấy. Người phụ nữ nói về phía Lan Đinh. Thời gian đang cạn dần. Lan Đinh lại cảm nhận được những nhu cầu khẩn thiết phải giúp đỡ bà ấy, giúp tất cả. Anh cuống cùng gọi to về phía người phụ nữ ở bên kia dòng sông máu. Bà là ai? Một lần nữa, người phụ nữ giơ tay vén màn che để lộ gương mặt ấn tượng mà Lan Đinh đã nhìn thấy trước đó. Ta là sự sống. Bà ấy đáp. Không hề báo trước, một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phía trên người phụ nữ. Chiếc mặt nạ đáng sợ với cái mũi chim dài. Và đôi mắt xanh lệ dữ dằn nhìn chồng chọc vào Landon Và ta là cái chết Giọng nói vỡ oà Landon mở choàng mắt và hít một hơi thàn thốt Anh vẫn ngồi nguyên bên bàn của Sienna Tay ôm đầu, tim đập loạn xạ Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình thế này Hình ảnh người phụ nữ tóc bạc Và cái mặt nạ có mỏ cứ lẫn vẩn trong tâm trí anh Ta là sự sống Ta là cái chết Anh cố gắng xua đi hình ảnh đó Nhưng có cảm giác như nó đã bám rễ vĩnh viễn vào tâm trí mình Trên bàn phím trước mặt, hai cái mặt nạ trên bìa quyển chương trình biểu diễn đăm đăm nhìn anh. Suy nhớ của anh sẽ lộn xộn và không được sắp xếp, Sena từng nói như vậy, quá khứ, hiện tại và khả năng tưởng tượng sẽ bị lẫn lộn với nhau. Lê Đình cảm thấy chóng mặt. Đâu đó trong căn hộ có tiếng điện thoại đổ chuông. Đó là tiếng chuông kiểu cũ, lanh lảnh vọng đến từ gian bếp. "Sena!" Ladàn gọi to và đứng dậy, không có tiếng đáp. Cô ấy vẫn chưa về. Chỉ sau hai hồi chuông, cơ chế trả lời tự động kích hoạt. Xin chào tôi nghe Xin hãy để lại lời nhắn hoặc gọi lại sau Có tiếng biết Và một phụ nữ vẻ hoảng loạn Có chất giọng Đông Âu khá nặng Bắt đầu để lại lời nhắn Giọng bà ấy vang vọng ra tầng hành lang Sina Danikova đây Cô ở đâu rồi? Kinh khủng lắm Bác sĩ Bacconi bạn cô chết rồi Bệnh viện đang náo loạn Cảnh sát đến đây rồi Mọi người khai với họ rằng cô đang chạy ra ngoài Và tìm cách cứu bệnh nhân Tại sao thế? Cô không hề biết anh ta mà Giờ cảnh sát muốn nói chuyện với cô đấy Họ đã lấy hồ sơ nhân viên. Tôi biết thông tin đó đều sai Địa chỉ sai Không có số điện thoại Thì thực làm việc giả Cho nên hôm nay họ không tìm ra cô Nhưng rồi họ sẽ tìm ra đấy Tôi cố gắng báo trước cho cô đấy Rất tiếc Sina Cuộc gọi kết thúc Landin lại cảm thấy nỗi ân hận Chiếm ngựa Lê Anh Căn cứ vào lời lẽ của tin nhắn Bác sĩ Macconi đã cho phép Sina làm việc tại bệnh viện Giờ đây sự hiện diện của Landin Đã khiến cho Macconi mất mạng Còn hành động bản năng cứu một người xa lạ của Sina Đã dẫn đến những hài quả nghiệt ngã cho tương lai của cô Đúng lúc đó thì có tiếng cửa đóng mạnh ở phía bên kia căn hộ Cô ấy đã trở lại rồi Một lát sau, tiếng máy trả lời tự động được bật lên Sina, Danikova đây, cô ở đâu rồi? Lạy Đình nhăn mặt, biết rõ nội dung Sina sắp nghe thấy Trong khi máy bật lại tin nhắn Lạy Đình tay cất quyển chương trình biểu diễn Sắp xếp lại mặt bàn Sau đó anh luồn qua sảnh để trở lại phòng tắm Cảm thấy bối rối vì đã lờ mờ biết chuyện quá khứ của Sena Mười giây sau, có tiếng gọi nhẹ vào cửa phòng tắm tôi để quần áo của anh trên tay nắm cửa. Serena nói, giọng mang ý trêu chọc. À, cảm ơn cô rất nhiều. Khi nào xong anh ra ngoài bếp nhé. Có thứ rất quan trọng tôi cần cho anh xem trước khi chúng ta gọi cho ai đó. Serena mệt mỏi lần qua sảnh Về gian buồn ngủ giản dị trong căn hộ. Cô lấy từ tủ quần áo chiếc quần bò xanh bảo len mang tất cả về buồn tắm riêng. Nâm đâm nhìn bóng mình trong gương, cô giơ tay nắm lấy biếm tóc đuôi ngựa dày dặn vàng óng và kéo mạnh khiến cho mái tóc giả tuột khỏi bản da đầu trọc lóc. Cô gái 32 tuổi không có tóc đâm đâm nhìn mình trong gương. Sina đã trải qua không ít thử thách trong cuộc đời và mặc dù đã cố rèn bản thân luôn dựa vào trí tuệ để vượt qua khó khăn, nhưng tình thế khó xử hiện tại cũng khiến cô chấn động mạnh về mặt tình cảm. Cô đặt mái tóc giả sang bên và rửa mặt mũi, tay chân. Sau khi lau khô, cô thay quần áo và đội tóc giả trở lại chỉnh cho ngay ngắn. Sina hiếm khi chấp nhận chuyện than thân trách phận, nhưng giờ đây khi nước mắt đang dâng lên từ trong sâu thẳm, cô biết mình không thể làm gì khác ngoài việc cứ để nó trào ra và cô khóc. Cô khóc vì cuộc sống mà cô không kiểm soát nổi. Cô khóc vì người thầy bị sát hại ngay trước mắt cô. Cô khóc vì cảm giác cô độc kinh khủng chiếm ngự trong tim mình. Nhưng trên hết thảy, cô khóc cho tương lai. Bồng chốc có cảm giác thật bất ổn. Ở sàn dưới chiếc thuyền sang trọng The Mendacium, chuyên gia điều phối Lauren Norton ngồi trong gian buồn kính mít của mình, đâm đâm nhìn màn hình máy tính mà không sao tin nổi đoạn video mà bị khách hàng của họ gửi lại. Theo kế hoạch, mình phải đưa thứ này cho giấy truyền thông vào sáng mai ư. Trong suốt 10 năm làm việc cho Consortium, Đỗ đã thực hiện đủ mọi nhiệm vụ kỳ quặc mà anh ta biết rõ đều thuộc loại bất chính và phi pháp. Làm việc trong lĩnh vực không lấy gì làm sạch sẽ về mặt đạo đức là chuyện bình thường tại Consortium, một tổ chức với nền tảng đạo đức duy nhất là sẽ làm bất kỳ việc gì để giữ lời hứa với khách hàng. Tôn thủ không hỏi bất kể chuyện gì. Thế nhưng, kịch bản đăng tải video này khiến Đỗ Tần không yên tâm. Trước đây, cho dù có phải thực hiện nhiệm vụ kỳ quặc đến đâu, anh ta cũng luôn hiểu lý do, nắm chắc động cơ, hiểu rõ kết quả dự kiến. Đoạn video đang tạm dừng Có gì đó rất khác thường, khác hẳn Ngồi lại bên máy tính Nelton cho video chạy lại lần nữa Hy vọng thêm một giây xem lại có thể hé lên chút ánh sáng Anh ta bật to tiếng Và đắm mình vào đoạn video dài 9 phút Vẫn như lần trước Video bắt đầu với tiếng vỗ tay khẽ khẽ Trong một không gian kính đầy nước chìm vào thứ ánh sáng đỏ bí ẩn Một lần nữa Máy quay lê xuống dưới xuyên qua mặt nước được chiếu sáng để hiện rõ nền hang đầy bùng Và một lần nữa Nelton đập được nội dung trên tấm biển chìm dưới nước. Tại nơi này vào ngày này thế giới sẽ thay đổi mãi mãi. Thật đáng ngại là tấm biển bóng láng đó lại ký tên vị khách của con soa tiêm. Ngày nay lại là ngày mai, khiến cho Đau tên càng lúc càng lo lắng. Nhưng chính những gì tiếp theo mới thực sự khiến Đau tên hoảng hồn. Lúc này mới quay liên ngang sang trái, cho thấy một thứ đáng chú ý lẫn lờ dưới nước ngay bên cạnh tấm biển. Ở đây được cột chặt xuống nền bằng một sợi dây ngắn là một quả cầu bằng nhựa mỏng đang bập bềnh, mỏng manh và lặp lờ như một bong bóng xà phòng ngoại cỡ. Khối cầu trong suốt đó lê lửng như một trái bóng chìm dưới nước, không phải được bơm đầy helium, mà là một thứ chất lỏng màu vàng nâu sần sệt. Cái túi vô định hình này căng phồng, có đường kính khoảng 30 cm và bên trong lớp mạng trong suốt, đám chất lỏng sẫm màu dường như đang cuộn xoáy chậm chậm, tựa hồ mắt một cơn bão đang âm thầm mạnh dần lên. Lại chúa, Low Tần nghĩ thầm, cảm thấy lạnh buốt. Cái túi đáng ngờ kia thậm chí trông càng đáng ngại hơn trong lần xuất hiện thứ hai. Hình ảnh từ từ chuyển sang nền đen một hình ảnh mới xuất hiện vách hang ẩm ướt phản chiếu bóng nước hắt ánh sáng nhẹ nhót trên vách xuất hiện một bóng đen bóng một người đứng trong hang nhưng đầu người này hình thù béo mỏ thay vì có mũi người này có một cái mỏ dài cứ như thể một nửa người đã là chim khi gã cất tiếng nói giọng gã nghèn nghẹt và gã nói bằng giọng điệu hùng biện rất lạ ngữ điệu đều đặn như thể gã là người lĩnh sướng trong một dàn hợp sướng cổ điển nào đó đầu tên ngồi bất động hơi thở nặng nề trong khi bóng đen cái mỏ kia nói ta là vong linh nếu các người đang xem đoạn phim này tức là cuối cùng linh hồn ta đã yên nghỉ bị xua đuổi xuống dưới mặt đất ta đành phải nói chuyện với thế giới từ sâu thẳm trong lòng đất lẩn trốn đến lòng hang tăm tối này nơi thứ nước đỏ như máu tích tụ trong cái đầm không một ánh sao phản chiếu nhưng đây là thiên đường của ta nơi nuôi dưỡng hoàn hảo đứa con yếu ớt của ta quả ngục ít lâu nữa các ngươi sẽ biết đến thứ ta để lại nhưng ngay tại đây Ta cảm nhận được bước chân của những linh hồn ngu dốt truy lòng ta Sẵn sàng không từ mọi cách để ngăn cản hành động của ta Hãy tha thứ cho chúng Có lẽ các người nói vậy vì chúng không biết chúng làm gì Nhưng lịch sự sẽ đến khi ngu dốt không còn là một tội lỗi có thể tha thứ nữa Khi chỉ có trí tuệ mới có quyền được miễn thứ Bằng sự thuần khiết của lương tri Ta để lại cho các người toàn bộ món quà của hy vọng, cứu rỗi của ngày mai Nhưng vẫn có kẻ săn đuổi ta như một con chó Được tiếp sức bằng niềm tin tự cho là đúng Rằng ta là kẻ điên rồ Có mỹ nhân tóc bạc dám gọi ta là quái vật Cũng như lũ giáo sĩ đuôi mù vận động Cho cái chết của Copernicus. Mù phi bán ta là quỷ dữ Sợ rằng ta đã nhìn ra chân lý Nhưng ta không phải là nhà tiên tri Ta chính là sự cứu rỗi của các người Ta là vọng linh Anh ngồi đi Tôi có vài câu muốn hỏi anh Xin nói Khi vào bếp Lai Linh cảm thấy chân mình bước vững vàng hơn Lúc này anh mặc bộ đồ hiệu Brioni Của hàng xóm vừa như anh Ngay cả đôi giày mềm cũng rất thoải mái Và trong đầu Landon đã có lưu ý sẽ đổi sang đi về Ý khi trở về nhà. Nếu mình được về nhà, anh nghĩ bụng. Sina đã thay đổi hẳn, một vẻ đẹp tự nhiên. Cô vừa đổi sang chiếc quần bò rất tôn dáng, bão len màu kem. Cả hai thứ trang phục như càng làm thân hình yếu điệu của cô thêm nổi bật. Mái tóc cô vẫn vấn ra sau thành đuôi ngựa. Và khi không còn cái vẻ uy quyền và những vật dụng ngành y, dường như cô yếu đuối hơn. Landon nhận thấy đôi mắt cô sưng đỏ như thế cô vừa khóc và cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm lấy anh. Sina, tôi rất xin lỗi Tôi đã nghe hết lời dán trên điện thoại Tôi thật không biết phải nói sao Cảm ơn anh Nhưng lúc này chúng ta cần tập trung vào chính bản thân anh Anh ngồi đi Lúc này giọng cô rắn rỏi hơn Người nhớ đến những bài báo mà Lan Đinh vừa đọc về trí tuệ Và thời niên thiếu sớm phát triển của cô Tôi cần anh suy nghĩ Anh có nhớ làm thế nào mà chúng ta tới được căn hộ này hay không Lan Đinh không dám chắc câu hỏi này Có liên quan đến tình huống trước mặt Trên một chiếc taxi Có người bắn chúng ta Là bắn anh thưa giáo sư Chúng ta cần phải rõ ràng về chuyện đó Ờ dân xin lỗi Thế anh có nhớ được có mấy phát súng lúc chúng ta còn trên taxi hay không Có hai phát Một trúng gương bên hông xe Và một bắn vỡ cửa kính sau. Tốt lắm Giờ thì anh nhắm mắt lại đi là đền nhận ra cô đang kiểm tra trí nhớ của anh Anh bèn nhắm mắt lại Tôi đang mặc đôi gì Vậy để bằng màu đen tóc đỏ xanh, dảo len cổ chữ V màu kem. Tóc cô vàng dài đến vai, vẫn ra phía sau, màu cô màu nâu. Lên nên mở mắt và ngắm cô, rất hài lòng khi thấy trí nhớ thị giác của mình vẫn hoạt động bình thường. Tốt lắm, khả năng nhận thức thị giác của anh rất tốt, hề xác nhận chứng mất trí của anh đã không còn và anh không hề bị thương tổn gì vĩnh viễn liên quan đến quá trình trí nhớ. Anh có nhớ được điều gì mới về mấy ngày qua hay không? Thực tiệt là không hề, thế nhưng tôi lại nhìn thấy những hình ảnh ấy lúc cô ra ngoài. Laden kể cho cô nghe hình ảnh ảo giác về người phụ nữ che mạng Người chết và những đôi chân có chữ R bị chôn vùi một nữ quỷ đạp Rồi anh kể cho cô về cái mặt nạ có cái mỏ kỳ quái lơ lửng trên bầu trời Ta là cái chết ư? Sina hỏi cái mặt buồn chôn Dừng, đó là những gì mà nó nói Được rồi, tôi đoán như thế cũng giống ta là Vishnu, kẻ hủy diệt thế giới Người phụ nữ trẻ vừa dẫn lại lời Robert Oppenheimer Lúc ông ta thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên Còn cái mặt nạ mắt xanh lè Một hình mỏ chim đó. Anh có ý tưởng gì để lý giải Tại sao trí nhớ anh lại gợi ra hình ảnh đó hay không Chẳng có ý tưởng gì cả Nhưng kiểu mặt nạ đó rất tình hành Thời trung khổ Người ta gọi đó là mặt nạ dịch hạch Mặt nạ dịch hạch ư Trong Sina mất bình tĩnh một cách kỳ lạ Lại định giải thích nhanh gọn rằng Trong thế giới biểu tượng của anh Hình dáng đặc thù của chiếc mặt nạ mỏ chim Gần như đồng nghĩa với cái chết đen Trận đại dịch tràn qua châu Âu vào thế kỷ thứ 14, giết một phần ba dân số ở vùng. Hầu hết mọi người tin rằng chữ đen trong tên gọi chỉ tình trạng Gia thịt nạn nhân tím đen lại do hoại tử và số huyết di da. Nhưng thực tế, tự đen là để chỉ nỗi khiếp sợ mà dịch bệnh này gieo rắc trong dân chúng. Cái mặt nạ mỏ dài đó được các bác sĩ bệnh dịch hạch thời trung cổ đeo để ngăn không cho bệnh xâm nhập vào lối mũi họ trong lúc điều trị người bị nhiễm bệnh. Còn giờ đây, cô chỉ nhìn thấy chúng được dùng làm phục trang trong lễ hội Venice. Lợi nhắc nhở kỳ khôi về một giai đoạn đen tối trong lịch sử nước Ý Và anh chắc chắn Mình đã nhìn thấy cái mặt nạ như thế Trong ảo ảnh của mình chứ Một mặt nạ của bác sĩ bệnh dịch hạch thời trung cổ à La Ninh gật đầu Một cái mặt nạ mỏ chim thì khó mà nhầm lẫn được Cassina nhíu mày Khiến La Ninh có cảm giác rằng Cô đang cố nghĩ ra cách tốt nhất để nói với anh Vài tin không hay Và người phụ nữ cứ nhắc anh tìm kiếm Và sẽ thấy có đúng không Đúng, những như lúc trước nhưng vấn đề là tôi không rõ mình cần tìm cái gì. Tôi nghĩ có lẽ tôi biết và thêm nữa, tôi nghĩ có thể anh cũng đã tìm thấy nó. Cô đang nói cái gì vậy, Robert à? Đêm qua khi em thấy bệnh viện, anh mang theo một thứ rất không bình thường trong túi áo khoác. Anh còn còn nhớ đó là cái gì hay không? Là định lắc đầu. Anh mang theo một vật, một vật khá đáng chú ý. Tôi tình cờ thấy nó khi chúng tôi lau rửa cho anh. Cô làm hiệu về phía chiếc áo Heritage dính máu của Landon Vẫn còn nằm trên bàn Nó vẫn ở trong túi áo đấy Nếu anh có ý định nhìn xem Phải ngập ngừng Landon nhìn chiếc áo Ít nhất điều đó giải thích tại sao cô ấy quay lại vì chiếc áo của mình Anh với lấy chiếc áo khoác dính máu Và lần tìm cái túi từng cái một Chẳng có gì cả Anh lục lại lần nữa Cuối cùng anh nhúng vai quay về phía cô Trong này đâu có gì đâu Thế còn cái túi bí mật thì sao Cái gì áo khoác của tôi làm gì có túi bí mật Không ư Vậy cái áo này là của người khác à? Trong cô rất bối rối Đóa ốc Landon lại rối tung lên Không, đây là áo khoác của tôi mà Anh chắc chứ Quá chắc, anh nghĩ bụng Thực tế, đó là hiệu Cam Kelly Mà tôi ưa chuộng đấy Anh lật ngược lớp lót áo Và chỉ cho Simna xem nhãn hiệu có mang biểu tượng Mà anh chuộng trong thế giới thời trang Quá cầu của hãng Heritage Được trang trí 13 viên đá quý hình khuy Cùng một chữ thập mặt thêm trên đỉnh Hay để người Scott triệu hồi các chiến binh thiên chúa giáo trên vải dạch chéo Nè nhìn cái này đi La Đình nói Tay chỉ hai chữ cái RL Được theo bằng tay theo mẫu nhãn hiệu Anh luôn thích thú những mẫu may đo của Tweed Và vì lý do đó Anh thường trả thêm tiền để người ta theo chữ cái tên anh vào nhãn hiệu Ở trường đại học Nơi hàng trăm chiếc áo khoác phải len liên tục được cởi ra Rồi mặc vào trong phòng ăn và trên giảng đường La Đình không hề muốn bị mặc nhầm áo Do cậu thả Tôi tin anh Giờ anh nhìn đây cô nói cầm lấy chiếc áo khoác từ tay anh sina mở rộng chiếc áo khoác để lộ lớp lót gần gáy chỗ đó được giấu kín trong lớp vải lót là một cái túi khá lớn có hình thù rất gọn gẽ thấy quái nào nhỉ là định chắc chắn rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy cái túi này trước đây cái túi có một đường chỉ giấu kín được may rất khéo nó nó không hề ở đó lúc trước vậy thì tôi đoán rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ này có đúng không sina thò tay vào túi và moi ra một vật kim loại rất đẹp mà cô nhẹ nhàng đặt vào tay Lan Đình. Lan trợn mắt nhìn xuống vật đó với vẻ hoang mang cực độ. Anh có biết thứ này là gì hay không? Không, tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này. Chà, tôi không may, tôi lại biết rõ đây là gì và tôi tin chắc đó chính là lý do mà có người tìm cách giết anh. Lúc này, điều phối viên Đậu đang đi đi lại lại trong buồng riêng trên tàu điện Medasim, càng lúc càng thấy bồn chồn. Khi nghĩ đến đoạn video anh ta được giao phải cung cấp cho cả thế giới biết vào sáng mai Ta là ông Lenin Có tin đồn rằng vì khách hàng đặc biệt này bị sang chấn tâm thần trong mấy tháng qua Nhưng đoạn video dường như xác định những lời đồn đó là không có cơ sở Nelton biết mình có hai lựa chọn Anh ta có thể chuẩn bị phát tán đoạn video này vào ngày mai như đã hứa Hoặc có thể mang nó lên gác gặp thị trưởng để đưa ra ý kiến về quyết định thứ hai Mình đã biết ý kiến của ông ấy rồi Nelton nghĩ bụng vì chưa bao giờ thấy thị trưởng có hành động gì khác ngoài những việc đã hứa với khách hàng. Ông ấy sẽ bảo mình cung cấp đoạn video này cho thế giới Không cần hỏi làm gì Và ông ấy sẽ nổi điên với mình vì việc này Nào tành hướng sự chú ý trở lại đoạn video Đã được tua đến một vị trí đặc biệt đáng lo ngại Anh ta bắt đầu chạy lại Và cái hang có thứ ánh sáng kỳ dị lại xuất hiện Kèm với tiếng nước róc rách Bóng người hiện ra lù đù trên vách hang đang nhỏ nước Một gã đàn ông cao lớn với cái mỏ chim dài. Bằng chất giọng nghèn nghẹt, Cây bóng quái dị cất tiếng Đã đến thời kỳ tâm tôi mới nhiều thế kỷ trước châu Âu chìm sâu trong cảnh khốn cùng dân chúng túm tập với nhau chết đói chìm trong tội lỗi và vô vọng họ giống như một cánh rừng chật chồi ngột ngạt vì những kẻ vô dụng chờ đợi tia sét của Chúa trời tia lửa sẽ làm đám cháy bùng lên lan rộng trên mặt đất và thiêu sạch đám vô dụng một lần nữa đưa ánh mặt trời tới những gốc cây khỏe mạnh chọn lọc là quy luật tự nhiên của Chúa trời hãy tự hỏi bản thân sau cái chết đen là gì tất cả chúng ta đều biết câu trả lời Thời kỳ phục hưng, sự tái sinh Luôn là như thế Tiếp sau cái chết là sự sinh sôi Để đến được thiên đường Con người phải đi qua hỏa ngục Điều này thầy đã dạy chúng ta Thế mà cái ngu dốt tóc bạc Lại dám gọi ta là quái vật ư Chắc mù vẫn không hiểu rõ môn toán học của tương lai chăng Cả những điều kinh hoàng nó sẽ mang theo nữa Ta là vong linh Ta là sự cứu rỗi của các người Và vì thế ta đứng lên Sau trong lòng hang này Phóng mắt nhìn qua đậm nước không một ánh sao phản chiếu Tại đây, trong dinh lũy đã bị nhấn chìm này, hóa ngục chế âm ỉ bên dưới làng nước. Sớm muộn, nó sẽ bùng lên thành ngọn lửa, và đến khi đó, chẳng có gì trên trái đất có thể ngăn được nó.